trương một tử linh tinh đáo thủ tam giai nghe vậy tiêu viêm lần nữa lòng mồ hôi lạnh cho dù là trong cơ thể hắn có đấu khí do vận chi lưu lại kể cả như vậy cũng không thể có khả năng phá giải được sự phòng ngự biến thái của tiểu tử tinh dục sư vương lông mày khẽ nhíu nhìn tiểu tử tinh dục sư vương đang làm phủ phục tiêu viêm sau lúc cười khổ ánh mắt hướng giật lão giò xét nếu không sư phụ ra tay giảnh thuyết vào vật nhỏ này đi ta đã lối qua tiến nhập ma thú sân mạch hết thảy mọi việc ngươi phải tự dựa vào mình trừ khi gặp cảnh sinh tử quan đầu nếu không ta sẽ không xuất thủ giúp ngươi phiêu bạt trên đỉnh thông đạo dược pháo khẽ cười nói kháo người cũng thực cạn nhân tình đi vôn mặt nhất lên, tiếp viêm hướng dục bão hung hăng giơ ngón tay giữa lên, sau đó bất đắc dĩ làm bập. Ta không tin, không giải quyết được nó. Người sẽ không thực sự trực tiếp ngạn khanh bí ló đó chứ? Người cũng không nên nhìn tiểu gia hỏa này chưa lớn mà xem thường. Nếu nói về tổng lực chiến đấu, nó tuyệt đối so với một trung đỉnh phong tam giai ma thú cho dù ngươi có sử dụng địa bậc đấu kỹ, cũng khó có thể cách sát nó. Dược lão kinh ngạc nói Ta đâu có đầu óc đần độ mới dùng cùng nó ngạc khánh Dựa lưng vào khối thạch bích Tiêu viêm từ trong lạp rơi lấy ra một đống đồ vật Tìm kiếm trong đống vật đó Sau đó lấy ra một quả tử sắc cùng một lọ dịch thể màu xanh Tử yên quả nhìn quả tử sắc Dược lão kinh ngạc thấp giọng Hấp tiểu tời ngươi chuẩn bị kỹ nha Dĩ nhiên cũng biết ma thú thuộc tính thu hỏa thích thứ này Từ yên quả là một loại quả đặc sản trong ma thú sân mạch Bởi vì loại quả này bên trong bao hàm một lượng năng lượng thu hỏa thuộc tính Cho nên rất nhiều ma thú hỏa thuộc tính đều thích ăn loại quả này Không được để ý tới giật lão Từ phiền lần nữa từ trong lạp rơi lấy ra một ống thủy tinh Sau đó đem dịch thể màu xanh đổ vào Kể lắc một chút Cuối cùng cẩn thận cầm tử yên quả nhẹ nhàng sờ ống thủy tinh sau đó chậm bơm thức dịch thể màu xanh vào trong tử yên quả ách ngươi muốn phóng độc tử tinh dịch sư vương có lực miễn dịch không tồi đó a bằng vào độc dược ngươi phối chế làm gì có khả năng nhìn cử động của tiêu viêm dược lão không khỏi có chút hoài nghi hỏi ai nói đây là độc dược Tiều viềm liếm liếm môi Đây là thuốc sổ có công hiệu cực mạnh Do ta chế ra Chỉ cần nó ăn vào Bất quá nó miễn dịch mạnh đến đâu Đều không thể nhịn được Sách sách Người dĩ nhiên còn có thủ đoạn này Bất quá ngươi cũng đừng quá xem thường trí tuệ Của tam giai ma thú Mặc dù nó chưa được khôn khéo Như tên ngoài kia Nhưng cũng đã có trí tuệ Một vài ma thú giai vị cao hơn Cũng không để so, so sánh bằng nó đâu Đồ vật có lai lịch bất minh này Nó cũng sẽ không ăn đâu Đầu tiên dâng ngón tay cái lên khen tiêu viêm Sau đó rực lão mới nói Không ăn Hắc hắc điều này cũng không do nó làm chủ Bất kệ nói nhào đi nữa Xúc sinh thì vẫn là xúc sinh Nhắc miệng cười Tiêu viêm lấy trong lạc giới móc giam Lọ dịch thể màu đỏ Mở lắp lọ ra Một mùi hương khiến cho bụng người ta kêu cầu nhào lặng lẽ phiêu tán Mùi vị mới khách tán Tiêu viêm vội đình chỉ lại Âm hiểm nói Đây là ta dùng điểm thực khoa phương chế thành dược dịch Chỉ cần tiêm ló vào yên quả Ta không tin Điều thứ Kia có thể kìm hãm được Sự hấp dẫn của mỹ thực này Nhìn Tiêu viêm móc từ trong lạp giới ra đồ vật Dược lão không có nói gì để cho tiểu tử này tự chế thuốc Thế nhưng hắn dĩ nhiên lại chế ra thứ đồ quái quỷ Thân thể hơi hơi phiêu phủ dược lão lại hỏi Nếu như nó ăn vật này Nhưng nếu nó lại ngay tại đây phóng quế Thế thì ngươi chuẩn bị tựa hồ thất bại nha Mới vừa rồi ta đã quan sát một chút bên trong Phát hiện đồ vật ở đây không chút bụi bặm, hơn nữa Một đường tiến đến đây không phát hiện ra địa phương có chút bẩn thiểu Cho nên ta nghĩ Tờ tinh dịch sư vương có chút thích sạch sẽ Ma thú cũng thích sạch sẽ Thật Có chút không thể lý giải. Còn có Vấn đề phiền toái này nữa Biện pháp mà ta có Cũng chỉ là tạm thời thôi Cũng không chu toàn Đến cuối cùng thành hay bại cũng phải tùy thôi Sau khi nói xong Không lý tới vấn đề rực lã hỏi nữa Tiêu viêm quán trú vào bên trong Tử yên quả dịch thể màu xanh Sau khi quán trú xong dịch thể Thực yên quả xong Mới dừng lại Cảm thấy tử yên quả có lặng một chút cười hát hắc, hắc Đem toàn bộ những thứ trên mặt đất thu hồi vào lạp giới Sau đó cầm tử yên quả lên Nhẹ nhàng phúng xuất Ra ngoài cửa động Chuẩn bị xong tất cả Tiêu viêm bàn chân nạp mạnh thể định Hướng lên đỉnh thông đạo song trưởng vẫn tiếp tục Sử dụng hấp lực Em thân thể vững vàng áp vào đỉnh ngăn thạch Tử yên quả mới đặt được bên ngoài cửa động Một cố dị hương từ từ phát ra Nhờ trợ giúp của gió Chậm rãi khuếch tán vào trong động Được ngủ say tươi viêm Tiểu tử Tinh dựng sư vương Cái mũi to hơi giật giật Để em cỗ mặt dị hương này Một khẩu hút vào trong bụng Sau khi hút một khẩu vào trong bụng Một âm thanh nặng nề vang lên Đó là âm thanh của tiểu tử tinh dự sư vương Thú đồng chậm rãi mở ra Nó hơi ngoe ngoảnh cái đầu cự đại, Hướng đến khẩu động bên ngoài Người người Tự hồ muốn tìm kiếm căn nguyên Chuyển ra mùi hương này Sau lúc tìm tòi Điều tử tinh dịch sư vương rốt cuộc cũng tìm thấy mục tiêu. thân thể miếm nhát đứng lên, cái miệng rộng, cái hồng vang, chậm rãi hướng về động khẩu. Đi tới động khẩu, điều tử tinh dịch sư vương cái mũi hơi hơi hởi hử từ yên quả dưới đó, chợt ngẩn đầu lên. Thú đọc qua xung quanh, trường trảo cự đại, nhẹ nhàng bào động từ yên quả. Xong lúc yên tĩnh, Nó đột nhiên vẫy vẫy cái đuôi quay trở về Nhìn thấy một màn này Tiêu viêm thấy tử tinh dực sư vương xoay người bỏ đi Không khỏi thất vọng một hơi Chính sự cảnh giác của nó so với tưởng tượng của tiêu viêm Vẫn còn cao hơn Xong, ngay khi tiêu viêm đang suy nghĩ tìm được cách khác Đang xoay người bước đi Tử tinh dực sư vương đột nhiên bất ngờ quay lại Bước nhanh chạy Đến chỗ tử yên quả Đem nó lướt vào bụng Nhìn cửa động này của nó từ việc lúc này mới lặng lề thở ra một hơi thấp giọng Nhìn cử động này của nó Tiêu viêm lúc này mới lặng lề thở một hơi Thấp giọng nói Mẹ khiếp đã thiếu chút nữa không nhịn được Còn tin là ngươi không ăn Luốt tử yên quả xuống bụng Tiểu tử tinh dực sức vương Lại lần nữa phục phùng xuống Trước tử tinh thạch đài Xong một lát sau nó đột ngột đứng lên Bên trong bụng tự nhiên có một trận co quắp Tấm mắt đảo qua bên trong sơn động Cuối cùng dưới ánh mắt vui mừng của tiêu viêm Một đường chạy thẳng ra ngoài sơn động bay nhanh khỏi thông đạo thành nhìn tiểu tử tinh dực sư vương biến mất tiêu viêm không nhịn được mừng rỡ kêu lên từ trên đỉnh động khẩu nhảy xuống tiếp kiệm từng giây cấp ách hướng bên trong sân động tiến trong sân động tiêu viêm thấy miếng thủy tinh đeo trước ngực bắt đầu tỏa ra hơi ấm sau đó cầm lấy nó giờ hơi nóng cao thấp chậm rãi tìm kiếm bên trong sân động tìm kiếm một hồi. Tiêu viêm rốt cuộc cũng dừng lại trên ngưỡng chỗ tiểu tinh dựng sư vương nằm Hơi hơi ngồi sổn xuống, đưa tay gõ nhẹ vào hơn 10 khối tử tinh ở phụ cận bên đó Khi ngón tay gõ vào một khối tử tinh thạch nhất thời Phía dưới chuyển ra một tiếng vang nhẹ Nghe tiếng vang, tiêu viêm thoáng có chút vui mừng và sợ hãi Tay phải nhưng chóng, lục lợi, mở được thạch bạc Nhất thời, tử hoan bạo bắn ra Trên đôi mắt tiêu viêm bị kích thích mở vã nhắm chặt lại Đợi cảm giác đau đớn từ đôi mắt biến mất Tiêu viêm lúc này mới chậm rãi mở mắt ra Ánh mắt quét về phía lỗ nhỏ Chỉ thấy một khối tử sắc Đang bằng lắm tay An tĩnh trong đó Tử sắc trên khối linh thạch Quang hoa lưu chuyển rất là xinh đẹp Khối linh thạch tử này Xuất hiện ra Thủy tinh trong tay của tiêu viêm trở lên nóng bỏng tức bụi vàng đem miếng thủy tinh cất vào bên trong nạp giới, sau đó lấy ra khối linh thạch từ xác xuống, đồng dạng cục đem nó cất vào trong nạp giới. Tở linh tinh tới tay, tiêu viêm lần nữa lỗ nhỏ đóng như cũ, sau đó đứng dậy hướng thông đạo bên ngoài đi cuồng thoát đi. Rốt cuộc cũng nhanh chóng ra khỏi thông đạo, tới ngã ba xuất hiện hai thông đạo dưới. Đúng, đứng ở chỗ này, tiêu viêm cẩn thận quan sát sát xung quanh, sau đó sắc mặt mừng như điên hướng thông đạo có chứa bạn sinh tử tinh nguyên chạy điên, tiến vào. Chạy được một hồi lâu, động khẩu quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện, tiêu viêm vội vàng đình chỉ cước bộ, cẩn thận dò xét, sau đó mới tiến vào. Rất nhanh tới tử thạch bàn, tiêu viêm tham lam nhìn viên cầu tử sắc đó, Lăng lượng ẩn chứa trong đó đủ làm cho tiểu tử tinh dực sư vương Từ tứ dai tiến lên ngũ dai Lăng lượng hùng hồn này tựa mình khó có khả năng hấp thu Hấp thu được nó vậy cũng phải tăng lên mấy tinh đi nghĩ đến siêu cấp công hiệu mà đồ vật mang lại Tiểu viêm thân thể kích động có chút run rẩy Bàn tay vừa lộ một miếng tử sắc linh thạch điểm xuất hiện Trong bàn tay tuốt ngồn ngụm nước bọt Tiêu viêm gắt gao nhìn chầm chằm khối viên cầu tự sắc trong lòng có khó có thể xác định hỏi tựa, cứ như vậy mà trực tiếp đập bể hẳn là vậy, ta cũng chưa thử qua bao giờ thanh âm của dực lão trong giới trị không xác định chuyển ra nếu xảy ra chuyện gì ta sẽ tìm người liều mạng dực lão nói không xác định nhất thời làm cho tiêu viêm có chút không yên lòng bất quá tình cảnh này hắn cũng không thể suy nghĩ nhiều, lập tức nắm chặt từ linh tinh, hùng hằng gõ mạnh vào khối viên cầu từ sắc, răng rắc tở linh thạch gõ mạnh vào khối viên cầu. sau một thoáng yên tĩnh, mặt khối yên cầu liền xuất hiện một khe hở. trong nháy mắt, cái khe hở khoách tán, sau đó thình thịch một tiếng vỡ lát ra. bạn sinh tử kinh niên mới dơ vỡ ra, một dịch thể màu tím bắt đầu từ từ chảy xuống, làm ướt hơn một lửa bãi đá xung quanh. Mau, mau lấy bình ngọc thu nhập. Dịch thể màu tím này đi, nó chắc hẳn là tử tinh nguyên. Nhìn dịch thể chảy ra, rực lão bụi vàng hô lên. Thanh ngầm rực lão văng lên khiến cho tiêu viêm lòng đau như cắt. Bụi lấy ra từ trong lạp giới bình ngọc, cho liều mạng chịu đựng. Lấy dịch thể màu tím. Mặc dù bạn sinh tử tinh nguyên bên ngoài phát ra nhiệt lượng khủ kiếp, bất quá dịch thể bên trong nó lại có chút ôn nương lành lạnh. Viên cầu mặc dù nhìn khá lớn, nhưng dịch thể một tím ẩn chứa trong nó chỉ vòn vẹn, đựng đủ sáu bình ngọc của tiêu viêm, đem giọt tử tinh nguyên cuối cùng đựng trong bình. Tiêu viêm, dịch thể rơi ra ngoài bãi đá, đau lòng đến miệng run run, một lát nhìn chăm chú đột nhiên làm ra bãi đá, sau đó dưới cái nhìn trơn trợn mắt của sực lão, dùng đầu lưỡi liêm liêm, trên bãi đá đem toàn bộ tử tinh nguyên rớt ra lướt vào bụng. Ta khảo, ngươi thật là nhìn bộ dáng của Tiêu Viêm, Dực lão muốn đang im lặng cũng học tập Tiêu Viêm nói ra một câu thổ tục.